hành vì một lòng hy sinh. Thánh Kinh nói rằng ai hy sinh đời mình sẽ tìm thấy lại nó. Như thế, cuộc đời thực của bạn chỉ bắt đầu khi bạn sống cho linh hồn mình chứ không phải cho thể xác. Cuộc đời của một người không thể được bảo đảm một cách an toàn. Do vậy, người ta nên sẵn sàng chết bất cứ thời gian nào. trong cách này cuộc đời trở nên tự do và người ta có thể phấn đấu cho sự hoàn thiện của linh hồn bằng cách yêu những người khác. Không có cuộc sống nào mà không có sự hy sinh. Trọn cuộc đời bạn là một sự hy sinh của thân thể cho sự tốt đẹp của linh hồn. Điều vui sướng nhất và chân thực nhất trong đời Là quy ước linh hồn bạn để làm được điều này bạn phải quên đi chính mình và làm những hy sinh hãy bắt đầu với những hy sinh nhỏ bé để khiến cho những hy sinh lớn hơn có thể được để cải thiện đời mình bạn phải sẵn sàng hy sinh nó